kinh đại bộ. Như vậy tôi nghe, một thời thế tôn ở tại nước Savathi, rừng Cetta, vương ông Anathadidika, trong am thất kỳ Kareri. Lúc bấy giờ, số đông các vị kheo đi khất thực về, sau khi dùng bữa xong, cùng ngồi và tụ họp lại khoa lâm viên đường, pháp thoại thuộc về tiền thân được khởi lên. Đây là tiền thân thế tôn với thiên nhĩ thanh tịnh vượt quá loài người nghe được câu chuyện này giữa các tỷ kheo rồi thế tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến hoa lâm viên đường khi đến xong ngài ngồi trên ghế đã soạn sẵn sau khi ngồi thế tôn hỏi các tỷ kheo này các tỷ kheo câu chuyện gì các người đang ngồi bàn câu chuyện gì Đã bị gián đoạn giữa các người Khi được nói vậy Những tỷ kheo ấy Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn Chúng con đi khất thực về Sau khi dùng bữa xong Cùng ngồi và tụ họp Tại Hoa Lâm Viên Đường Pháp thoại về tiền thân được khởi lên Đây là tiền thân Đây là tiền thân Bạch Thế Tôn Đó là câu chuyện Đang được bàn đến giữa chúng con Thời Thế Tôn nên Này các tỷ kheo Các người có muốn nghe pháp thoại Thuộc về tiền thân không Bạch Thế Tôn Thật là đúng thời Bạch Thiền Thệ Thật là đúng thời Để Thế Tôn dạng pháp thoại Thuộc về tiền thân Sau khi nghe Thế Tôn Các tỷ kheo sẽ thọ trì Vậy này các tỷ kheo Các người hãy nghe Và khéo tác ý ta sẽ giảng dạ. dạ vâng bạch thế tôn các tỷ kheo này đáp lời thế tôn thế tôn giảng như sau này các tỷ kheo chín mươi mốt kiếp về trước thế tôn vipassi bậc a-la-hán chánh đẳng giác ra đời này các tỷ kheo ba mươi mốt kiếp về trước thế tôn sikhī bậc a-la-hán chánh đẳng giác ra đời Này các tỳ kheo, cũng trong ba mươi mốt kiếp ấy, Thế Tôn Visapu bậc A La Hán chánh đặng giác ra đời. Này các tỳ kheo, cũng trong hiện kiếp ấy, Thế Tôn Kakusanda bậc A La Hán chánh đặng giác ra đời. Này các tỳ kheo, cũng trong hiện kiếp ấy, Thế Tôn Konagamaṇa bậc A La Hán chánh đặng giác ra đời này các tỷ-kheo cũng trong hiện kiếp ấy Thế tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời này các tỷ-kheo cũng trong hiện kiếp ấy Này ta bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời này các tỷ-kheo Thế tôn Vibhasi bậc A-la-hán chánh đẳng giác sanh thuộc chủng tánh sát đế lì sanh trong giai cấp sát đế lì Nầy Các Tỵ Kheo, Thế Tôn Sikhi bậc Ala Hán chánh đẳng chát thuộc dùng tánh sát đế lỵ sanh trong giai cấp sát đế lỵ. Nầy Các Tỵ Kheo, Thế Tôn Vesapu bậc Ala Hán chánh đẳng chát thuộc dùng tánh sát đế lỵ sanh trong giai cấp sát đế lỵ. Nầy Các Tỵ Kheo, Thế Tôn Kakusanda bậc Ala Hán chánh đẳng chát thuộc chúng tánh bà la môn sanh trong giai cấp bà la môn này các tỳ kheo Thế tôn Konagaramana bậc a la hán chánh đẳng giác thuộc chúng tánh bà la môn sanh trong giai cấp bà la môn này các tỳ kheo Thế tôn Kasapa bậc a la hán chánh đẳng giác thuộc chúng tánh bà la môn sanh trong giai cấp bà la môn này các tỳ kheo Này ta là Bậc A-la-hán Chánh Đạm Giác Thuộc chủng tánh sát đế lị sanh trong chai cấp sát đế lị Này các thị kheo Thế tôn phi si Bậc A-la-hán Chánh Đạm Giác Thuộc danh tánh Kondana Này các thị kheo Thế tôn Sikhi Bậc A-la-hán Chánh Đạm Giác Thuộc danh tánh Kondana Này các thị kheo Tế tôn Visapu bậc A La hán chánh đẳng giác thuộc danh tánh Kodana Này các tỳ kheo Tế tôn Kakusanda bậc A La hán chánh đẳng giác thuộc danh tánh Kasapa Này các tỳ kheo Tế tôn Konagamara bậc A La hán chánh đẳng giác thuộc danh tánh Kasapa Này các tỳ kheo Thi tôn Kassanda, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kassapa. Này các tỳ-kheo, Thi tôn Kudaga Mana, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kasapa. Này các tỳ-kheo, Thi tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kasapa. Này các tỳ-kheo, nay ta là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Nu kreuzen van Chánh Đẳng Giác Tuổi thọ loài người là 6 vạn năm Này các tỳ kheo Trong thời Thế Tôn Kakusanda Bật A-la-hán Chánh Đẳng Giác Tuổi thọ loài người là 4 vạn năm Này các tỳ kheo Trong thời Thế Tôn Konagamana Bật A-la-hán Chánh Đẳng Giác Tuổi thọ loài người là 3 vạn năm Này các tỳ kheo trong thời thế tôn Kassapa bậc a la hán chánh đạn giác tuổi thọ của loài người là hai vạn năm này các tỷ kheo nay tuổi thọ của ta không bao nhiêu ít oi tuổi thọ loài người khoảng một trăm năm hay hơn một chút này các tỷ kheo thế tôn phi ba si bậc a la hán chánh đạn giác giác ngộ dưới gốc cây patali Nầy Các tị kheo, Thế tôn Sikhi bậc a la hán chánh đạm giác, giác ngộ dưới gốc cây Bundarika. Nầy Các tị kheo, Thế tôn Visapu bậc a la hán chánh đạm giác, giác ngộ dưới gốc cây Sirisa. Nầy Các tị kheo, Thế tôn Kunagamana bậc a la hán chánh đạm giác, giác ngộ dưới gốc cây Udumbara. Này các tỵ kheo, Thế Tôn Kesapa, Bậc A-la-hán, Chánh Đạm giác, giác ngộ dưới gốc cây, Nikroda. Này các tỵ kheo, nay ta là Bậc A-la-hán, Chánh Đạm giác, giác ngộ dưới gốc cây, Asratha. Này các tỵ kheo, hai vị hiền sĩ, Đệ nhất địa tử của Thuê Thu Vipasi, Bậc A-la-hán, Chánh Đạm giác, tên là Khanda và Tisa, nầy các tỳ kheo, hai vị hiền sĩ đệ nhất đệ tử của Thế tôn Sikhi Bật A-la-hán, chánh đẳng giác tên là Apipu và Samavva, nầy các tỳ kheo, hai vị hiền sĩ đệ nhất đệ tử của Thế tôn Vesapu Bật A-la-hán, chánh đẳng giác tên là Sona và Uttara, nầy các tỳ kheo hai vị hiền sĩ đệ nhất đệ tử của thế tôn kakusanda bậc ala hán chánh đàn giác tên là vidura và sanjiva nầy các thị kheo hai vị hiền sĩ đệ nhất đệ tử của thế tôn Kunagamana bậc ala hán chánh đàn giác tên là bhisosa và uttara nầy các thị kheo hai vị hiền sĩ Dệ nhất đệ tự của thế tond kasapa bậc a la hán chánh đạt giác tên là Disa và Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ đệ vibasi bậc a la -hán, một tăng hội sáu mươi tám triệu tỷ kheo một tăng hội mười vạn tỷ kheo một tăng hội tám vạn tỷ kheo này các tỷ kheo trong thời thế tôn phi ba si bậc a la hán chánh đẳng giác có ba tăng hội như vậy tất cả đều là bậc lậu tận này các tỷ kheo trong thời thế tôn si ghi bậc a la hán chánh đẳng giác có ba tăng hội một tăng hội mười vạn tỷ kheo một tăng hội tám vạn tỷ kheo một tăng hội bảy vạn tỷ kheo này các tỷ kheo trong thời thế tôn sikhi bậc a la hán chánh đẳng giác có ba tăng hội như vậy tất cả đều là bậc lậu tật này các tỷ kheo trong thời thế tôn vishapu bậc a la hán chánh đẳng giác có ba tăng hội, một tăng hội tám vạn tỷ kheo, một tăng hội bảy vạn tỷ kheo, một tăng hội sáu vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong thời thế tôn Vesapu, Bậc A-la-hán chánh đẳng giác có ba tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc Lậu tận. Này các tỷ kheo, trong thời thế tôn Cakusandha Bậc A La Hán chánh đẳng giác có một tăng hội bốn vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong thời Thích tôn Kakusanda, bậc A La Hán chánh đẳng giác có một tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỷ kheo, trong thời Thích tôn Kodagamana bậc A La Hán chánh đẳng giác có một tăng hội ba vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, Trong thời Thế Tôn Konagamana, bậc A-la-hán, Chánh Đảng Giác, Có một tăng hồi như vậy, Tất cả đều là bậc Lậu Tận. Này các tỷ kheo, Trong thời Thế Tôn Kasapa, bậc A-la-hán, Chánh Đảng Giác, Có một tăng hồi, Hai vạn Tỷ Kheo. Này các tỷ kheo, Trong thời Thế Tôn Kasapa, Bậc A La Hán chánh đẳng giác có một tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc A La Hán. Này các tỷ kheo, nay trong thời của ta có một tăng hội một ngàn hai trăm năm mươi tỷ kheo, tất cả đều là bậc Lậu tận. Này các tỷ kheo, Thế tôn Phi-ba-si, bậc A La Hán chánh đẳng giác, có vị thị giả tỷ kheo. Tên là Asoka. Vì đây là vị thị giả đệ nhất. nầy các tỳ kheo, Thế tôn sắc kia bậc A La Hán chánh đản giác. Có vị thị giả tỳ kheo tên là Khemankara. Vì đây là vị thị giả đệ nhất. nầy các tỳ kheo, Thế tôn Vesak bậc A La Hán chánh đản giác. Có vị thị giả tỳ kheo tên là Ubasanaka, vì đây là vị thị giả đệ nhất. Này các tỳ kheo, Thế tôn Kakusanda bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có vị thị giả tỳ kheo tên là Pudija, vì đây là thị giả đệ nhất. Này các tỳ kheo, Thế tôn Kunagamana bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có vị thị giả tỳ kheo tên là Sotiya. Vị đây là vị thị giả đệ nhất Này các tỷ kheo Thứ Tô sa ba bậc A-la-hán chánh đạn Giác Có vị thị giả tỷ kheo Tên là Sapamita. Vị đây là vị thị giả đệ nhất Này các tỷ kheo nay ta có vị thị giả tỷ kheo Tên là Ananda Vị đây là vị thị giả đệ nhất Này các tỷ kheo phụ vương của thế tôn phi bậc a la hán chánh đạn giác tên là panduma mẫu hậu tên là pandumati kinh thành của vua panduma tên là pandumati này các tỳ kheo phụ vương thế tôn sighi bậc a la hán chánh đạn giác tên là aruna mẫu hậu tên là papa phati kinh thành của vua aruna tên là bapa vadi nầy các tỳ kheo phụ vương Thế Tôn Vesapu bậc A La Hán chánh đẳng giác tên là Supatita mẫu hậu tên là Jasavati kinh thành của vua Supatita tên là Anuttama nầy các tỳ kheo phụ thân bà La Mô của Thế Tôn Kakusanda bậc A La Hán chánh đẳng giác tên là Agidata. mẫu thân bà la môn tên là vishaka này các tỳ kheo lúc bấy giờ vua trị vì tên là khê ma kinh thành vua khê ma tên là khê mavati này các tỳ kheo phụ thân bà la môn của thế tôn konaga bậc a la hán chánh đạm giác tên là janayata mẫu thân bà la môn tên là uttara này các tỳ kheo lúc bấy giờ vua trị vì tên là Sova kinh thành của vua Sova tên là soba phati này các tỳ kheo phụ thân bà la môn của thế tôn kasapa bậc a la hán chánh đạm giác tên là ramayata mẫu thân bà la môn tên là yanavati này các tỳ kheo lúc bấy giờ vua trị vì tên là kiki Kinh thành vua Kiki là Varanasi. Này các tỷ kheo, nay phù vương của ta tên là Sudodana, mẫu hậu của ta tên là Maya, kinh thành tên là Kapilavatu Thế tôn thuyết giảng như vậy, giảng xong thiền thệ từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tỉnh sáng. Thế tôn đi ra chẳng bao lâu. Cuộc đàm thoại sau đây khởi lên giữa những tỳ kheo ấy. Này các hiện giả, thật hy hữu thay. Này các hiện giả, thật kỳ diệu thay. Đại thần lực, đại oai lực của Như Lai. Như Lai nhớ được chư Phật quá khứ. Những vị này đã nhập niết bàn, đã đoạn các chướng Ngài, đã đoạn các chướng Đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát đi mọi đau khổ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 Trí hạnh là như vậy, Giải thoát là như vậy. Này các hiện giả, Quý vị nghĩ như thế nào? Có phải Như Lai khéo chứng đạt Pháp giới như vậy? Và nhờ chứng đạt Pháp giới này, Như Lai nhớ chư Phật quá khứ, Những vị này đã nhập Niết Bàn, Đã đoạn các chướng đạo, Đã chấm dứt sự luân hồi, Đã thoát đi ngoài đau khổ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 là như vậy. Trí hạnh là như vậy. Giải thoát là như vậy. Hay là chưa thiên bất bảo Như Lai. Và nhờ sự bất bảo này, Như Lai nhớ được các đức Phật quá khứ. Các vị này đã nhập niết bàn, đã đoạn các chướng ngài đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chúng tánh các vị đệ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 giải thoát như thế này như vậy là cuộc đàm thoại đang khởi lên giữa những tỳ kheo ấy bấy giờ thế tôn vào buổi chiều tối sau khi xuất định liền đến hoa lâm viên đường ngồi trên chỗ đã soạn sẵn sau khi ngồi xong thế tôn nói với các tỳ kheo này các tỳ kheo nay các ngươi ngồi luận bàn vấn đề gì Đề tài gì đã được luận bàn giữa các ngươi? Khi được hỏi vậy, Các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đi ra chẳng bao lâu, Cuộc đàm thoại sau đây đã khởi lên giữa chúng con. Này các hiền giả, thật hy hữu thay. Này các hiền giả, thật kỳ diệu thay đại thần lực, Đại oai lực của Như Lai. Như Lai nhớ được chư Phật quá khứ,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 Pháp hành là như vậy, tuệ hành là như vậy, trí hành là như vậy, giải thoát như thế này. Bạch Thế Tôn, như vậy là vấn đề bàn luận giữa chúng con khi Thế Tôn đến. Này các tỷ kheo, như vậy là Pháp giới ấy được khéo chứng đạt bởi Như Lai, và nhờ chứng đạt Pháp giới này, Như Lai nhớ được chư Phật quá khứ.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 Vậy hãy nghe và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ giảng Thưa vân bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau. Này các tỳ kheo, cách đây chín mươi mốt kiếp về trước. Thế Tôn Vipasi bậc A-La-Hán, chánh đặt giác ra đời. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Vipasi bậc a la hán chánh đặng giác thuộc chủng tánh sát đế lỵ sanh thông giai cấp sát đế lỵ này các tỳ kheo thế tôn phi ba si bậc a la hán chánh đặng giác thuộc danh tánh kondana này các tỳ kheo thế tôn phi ba si bậc a la hán chánh đặng giác tuổi thọ đến tám vạn năm này các tỳ kheo Thế Tôn Vibhasi, bậc A La Hán chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Patali. Này các tỳ kheo, hai vị hiền sĩ đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Vibhasi, bậc A La Hán chánh đẳng giác, tên là Kanda và Tisa. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Vibhasi, bậc A La Hán chánh đẳng giác có ba tăng hội một tăng hội sáu mươi tám vạn tỷ kheo, một tăng hội mười vạn tỷ kheo, một tăng hội tám vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thế tôn Vi Ba Si, bậc A La Hán, chánh đẳng giác, có vị thị giả tỷ kheo tên là Asoka. vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, phụ vương thế tôn Tỳ Bà Thi bậc a la hán chánh đặng giác tên là panduma mẫu hậu tên là panduma ti kinh thành của panduma tên là panduma ti nầy các tỳ kheo pháp nhị là như vậy bồ tát vi ba si sau khi từ giả cảnh giới đâu xuất thiên chánh niệm tình giác nhập vào mẫu thai nầy các tỳ kheo pháp nhị là như vậy khi bồ tát vi ba si từ giã cảnh giới đâu xuất thiên chánh niệm tịnh giác nhập vào mẫu thai khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra cùng khắp thế giới gồm có các thế giới ở trên chư thiên thế giới của các ba vương và phạm thiên và thế giới ở dưới gồm các vị sa môn bà la môn các vị hoàng tử và dân chúng, cho đến các cảnh giới ở giữa các thế giới, không có nền tảng, tối tâm, u ám Những cảnh giới mà mặt trăng mặt trời, với đại thần lực, đại oai đức như vậy, cũng không thể chiếu thấu. Trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra, Và các chúng sanh sống tại những chỗ ấy Nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây Và mười ngàn thế giới chuyển động Rung động, chuyển động mạnh Và hào quang vô lượng Thần diệu ấy thắng xa oai lực của Dư Thiên Hiện ra ở thế giới Pháp nhị là như vậy Này các tỷ kheo Pháp nhị là như vậy Khi vị Bồ Tát Nhập mẫu thai Bốn vị thiên tử Đứng canh gác bốn phương trời Và nói Không cho một ai người Hay không phải loài người Được hãm hại vì Bồ Tát Pháp nhị là như vậy Này các tỷ kheo Pháp nhị là như vậy Khi vị Bồ Tát Nhập mẫu thai Mẹ vị Bồ Tát giữ giới một cách hồn nhiên, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống các thứ rượu men, rượu nấu. Pháp nhị là như